Khâu Hành về đến nhà lúc 2 giờ sáng, tắm rửa hết 10 phút, ngủ một mạch đến 10 giờ sáng. Mở mắt ra nhìn điện thoại, thấy một tin nhắn. Tiểu Thiền nhắn: "Anh đang làm gì đấy?" nhắn gửi lúc 9 giờ, đã qua một tiếng, Khâu Hành trả lời: "Anh vừa tỉnh." Khâu Hành chiều có việc nên tỉnh rồi không ngủ lại nữa. Anh dậy dọn dẹp rồi xuống bếp ăn trưa cùng mọi người. Đầu bếp nghe nói tối qua anh uống rượu nên nấu canh giải rượu. Khâu Hành ăn xong, cầm một quả cam, vừa đi vừa ăn, về phòng là ăn xong luôn quần áo mặc hôm qua nhét vào máy giặt, túi áo túi quần đều đã kiểm tra nhưng không thấy chìa khóa xe. Máy giặt bắt đầu chạy, Khâu Hành bước ra, đang cầm áo khoác đi tìm chìa khóa thì cửa mở. Khâu Hành không để ý, nghĩ là người trong nhà máy tìm mình, nhưng vừa quay đầu lại thì đứng hình ngay lập tức. Lâm Dĩ Nhiên kéo vali, trên vali còn có một túi du lịch, trên người còn đeo một cái ba lô, quay lưng về phía anh, cố gắng kéo vào. Khâu Hành ngỡ ngàng nhìn, Lâm Dĩ Nhiên vào nhà rồi đóng cửa lại, quay người lại. Khâu hành vẫn giữ nguyên tư thế cầm áo, đứng như chờ chồng. Lâm dị nhiên mặc áo lông vũ màu trắng, đội mũ len màu be nhạt, trông vừa thanh tú vừa ẩm áp. Cô tháo ba lô trên người đặt xuống đất, cười hỏi, anh nhìn em chằm chằm làm gì vậy? Khâu hành ném áo khoác lên ghế nhớ mày hỏi, em tự về đấy à? Em sợ anh đến đón, cố tình nói muộn vài ngày. Lâm dị nhiên cười dạng dỡ, anh bận, không muốn làm phiền anh. Khâu hành đã bước tới, vẫn còn chút ngỡ ngàng, trên mặt vẫn hiện vẻ kinh ngạc Anh kéo đồ của Lâm Dĩ Nhiên vào góc hỏi Tối qua em ngủ không? Bay nửa đêm à? Không ngủ Lâm Dĩ Nhiên thành thật nói Chỉ chợp mắt trên máy bay một chút thôi Khâu Hành đặt đồ xuống Vòng tay qua đầu cô kéo vào lòng Lâm Dĩ Nhiên ngoan ngoãn để anh ôm Nhưng vẫn cúi mắt nói Em đâu có nói cho anh ôm Khâu Hành không nói gì Ôm cô một lúc lâu mới thả ra Em ăn chưa? Khâu Hành cúi đầu hỏi Ăn trên máy bay rồi Không đói Không muốn ăn gì Lâm Dĩ Nhiên nói Cô cởi áo lông vũ Tháo mũ khẽ ngáp một cái Đau đầu muốn ngủ Lâm dị nhiên nói tiếp Ngủ đi Khâu hành đi tới giường kéo chăn lên Gia hiệu cho cô vào ngủ Rồi mới tới tủ tìm đồ ngủ cho cô Khâu hành Bên ngoài có tiếng phụ nữ vang lên Lớn tiếng gọi Khâu hành có ở nhà không Khâu hành nhìn ra cửa sổ Ngạc nhiên nhớn mày Khâu hành Hàn dịch gọi Con rể tương lai của ba em Lâm dị nhiên khẽ rung lông mi Lập tức ngẩng lên Khâu hành mở cửa Ở đây tìm được anh rồi, Hàn Dịch ném chìa khóa xe vào tay Khâu Hành. Đêm qua anh để quên chìa khóa xe trên xe em. Khâu Hành bắt lấy nói cảm ơn. Không có gì, anh là con rể của ba tôi mà. Hàn Dịch quay đầu đi ngay, vẫy tay. Chúng ta có quan hệ gì mà? Người bình thường nếu có người đặc biệt đưa chìa khóa xe đến ít nhất Khâu Hành cũng tiện ra cửa. Nhưng Hàn Dịch vừa đi vài bước, Khâu Hành đã đóng cửa ngay lập tức. Lâm Dị Nhân đứng bên giường, mắt mở to, không có chút mơ hồ, ánh mắt còn có chút hoang mang không rõ ràng. Ban đầu định ngủ, nhưng giờ cô lại lấy áo lông vũ mặc vào, im lặng kéo một ống tay áo. Em đi đâu vậy? Khâu Hành bước tới cởi áo lông vũ, mới mặc một nửa ra. Lâm dị nhiên chớp chớp mắt, nhìn Khâu Hành một cái rồi lại lấy mũ lên. Đừng động đậy. Khâu Hành nhấc cô lên đặt lên bàn, hai tay giữ chặt tay hai bên. Chắn chấp mặt cô nói, đừng động đậy. Lâm dị nhiên không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy anh. Khâu Hành không biết phải giải thích cảnh tượng dối rắm này như thế nào. Anh có chút bối rối Anh Lâm Dĩ nhiên nghi hoặc nhìn Khâu Hành ánh mắt trống rỗng anh sắp làm con rể nhà ai à em cứ chờ anh như vậy à Lâm Dĩ nhiên nhẹ nhàng hỏi Khâu Hành ngăn cô lại không cho cô độc tay giữ chặt tay cô trên bàn không cho cô lấy áo mũ không phải như vậy Khâu Hành nhìn cô nói mọi chuyện đều có thể giải thích giải thích thế nào Lâm Dĩ nhiên ngẩng cao mặt nhìn anh cầm hét lên Khâu Hành nói anh không quen cô ấy chỉ quen ba cô ấy Lâm Dĩ nhiên mím môi gật đầu đúng anh là con rể của ba cô ấy Không có chuyện đó, Khâu Hành nói Uống nhiều nên nói bậy thôi Lầm dĩ nhiên như không tin nổi Kinh ngạc nhìn Khâu Hành Uống nhiều đến mức kết thân được à Anh không kết thân Khâu Hành càng nói càng lúng túng, nghiêm túc nói Anh thật sự không quen cô ấy Chìa khóa xe anh còn rơi trong xe người ta Lầm dĩ nhiên rõ ràng không đồng ý Đêm qua còn ở trên xe người ta Khâu Hành lập tức nói Anh không lái xe, họ tiện đường đưa anh về Tiện đường Lầm dĩ nhiên nâng tay lên Ngón trỏ chỉ xuống khó tin hỏi Tiện đến đây, anh chắc chứ. Đây là vùng ngoại ô, gần như ra khỏi thành phố rồi. Mỗi câu nói của khâu hành đều không đáng tin. Lâm dị nhiên ban đầu rất bình tĩnh. Giờ đây lại bị mấy câu giải thích của khâu hành làm cho cau mày. Đẩy khâu hành ra, từ trên bàn bước xuống, không muốn nghe nữa. Khâu hành vội nắm lấy cánh tay cô, hoàn toàn bối rối. Em không tin anh ư? Từ khi nghe thấy tiếng con rể, Lâm dị nhiên vẫn luôn nói nhẹ nhàng, không hề kích động hay thức giận, luôn nhẹ nhàng dù cô không phản đối Khâu Hành nhưng không có vẻ muốn khóc nhưng ngay lúc này vì câu nói của Khâu Hành mắt cô lập tức đỏ hoe thay vì nói Lâm Dị Nhân nghi ngờ Khâu Hành Thà nói rằng cô chỉ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái cô tất nhiên biết Khâu Hành không phải là người như vậy nếu Khâu Hành thực sự là người như thế hai người họ đã không ở giai đoạn này cô chỉ hơi buồn ngay cả một cô gái tính tình tốt cũng có lúc nhỏ nhen chỉ muốn được dỗ dành tuy nhiên với mỗi lời giải thích của Khâu Hành Lâm Dĩ Nhiên càng cảm thấy không an lòng. Nói cho cùng cô không có tư cách chất vấn Khâu Hành, ngay cả khi Khâu Hành thật sự với ai khác, làm con rể ai đó, cũng đều là điều bình thường, không cần giải thích với ai. "Em tin." Vừa dứt lời, nước mắt Lâm Dĩ Nhiên cũng rơi xuống, giọng cô nghẹn ngào. "Em nghe anh giải thích, nhưng anh cũng không giải thích rõ ràng." Cô vừa khóc, Khâu Hành càng hoảng, vội lau nước mắt cho cô, "Khóc gì chứ? Em tin anh nhất." Lâm Dĩ Nhiên nghẹn ngào, giọng nặng mũi, "Nhưng anh không cần giải thích với em." Anh tự do mà. Khâu hành cau mày. Tự do gì chứ? Em đang nói gì vậy? Em luôn không hiểu được anh. Anh tốt với em. Em nghĩ anh thích em. Nhưng anh lại không muốn ở bên em. Lâm dị nhiên cúi đầu. Nước mắt rơi xuống. Có lẽ anh nghĩ người khác thích hợp hơn. Cảm xúc dâng trào. Những nỗi buồn và thất vọng luôn giấu kín trong lòng. Cùng những suy nghĩ bất an đều ùa về. Lâm dị nhiên ngước mắt nhìn khâu hành. Nói. Lần trước em đến đây mang theo nhẫn. Cô vừa khóc vừa nói điều này khiến tim Khâu Hành thắt lại. Khâu Hành lau nước mắt cho cô nhưng nước mắt của Lâm Dĩ Nhiên vẫn rơi xuống không ngừng. Kể từ khi họ chia tay vào mùa hè Lâm Dĩ Nhiên vẫn tỏ ra khá bình thản. Cô một mình lên núi xa xôi sau đó Khâu Hành đến tìm cô nói sẽ đợi cô trở về. Gần như từ lúc Khâu Hành nói những lời đó Lâm Dĩ Nhiên đã tha thứ cho anh. Khâu Hành trong cuộc đời cô không thể thay thế. Đối với cô, Khâu Hành đại diện cho rất nhiều thứ không chỉ vì những gì mà Khâu Hành đã làm cho cô Ngoài những khoảnh khắc đã trải qua cùng nhau Còn có tình yêu Lâm dĩ nhiên khi trưởng thành có thể cảm nhận được Trực quan tình yêu trong tim mình Vì vậy khi khâu hành nói về tương lai của họ Mặc dù cô không đồng ý ngay lập tức Nhưng trong lòng cô đã thừa nhận Nhưng điều này không có nghĩa là Những nỗi buồn trước đây không tồn tại Thực tế là mỗi khi nghĩ về việc khâu hành Từ chối cô Lâm dĩ nhiên vẫn cảm thấy buồn Lần trước Lâm dĩ nhiên quyết định mang nhận đến Nhưng lại mang về nguyên vẹn Giờ đây những cảm xúc đó đều bị khơi dậy Em đã tiêu hết số tiền anh cho. Lâm dị nhiên nói. Tiêu đi. Khâu Hành quay lại tìm điện thoại. Một tay vẫn nắm chặt cánh tay Lâm dị nhiên. Nhặt điện thoại từ trên giường. Mở ngân hàng trên điện thoại. Anh sẽ chuyển ngay bây giờ. Lâm dị nhiên đẩy điện thoại của Khâu Hành ra. Không để anh chuyển tiền lắc đầu. Em không cần nữa. Khâu Hành không để ý đến sự cản trở của cô. Trong tài khoản chỉ để lại một chút tiền. Chuyển hết vào tài khoản của cô. Và cả số tiền mà ba em và Lâm duy chính nợ em đã đòi lại được rồi. Lâm Dĩ nhiên vừa khóc vừa nói Em không đưa cho anh, đã tiêu hết rồi Được, Khâu Hành ném điện thoại trở lại giường Không sao Em đã mua một căn nhà Lâm Dĩ nhiên nói Khâu Hành gật đầu không có ý kiến gì Trước đây em định trả lại hết số tiền anh cho Em không cần tiền của anh Lâm Dĩ nhiên hít mũi tiếp tục nói Nhưng sau đó em không muốn trả lại nữa Em đã tiêu hết số tiền anh cho Và số tiền của mẹ để lại cho em Sau này em sẽ có nhà Bất kể cô nói gì Khâu Hành đều không có ý kiến ngôi nhà nhỏ mà anh và mẹ đã cùng cho em Em muốn vào đó ở Lâm dị nhiên nói Khâu hành gật đầu nói ở đi Số tiền còn lại em mua cặp nhẫn đó Lâm dị nhiên tiếp tục nói Khâu hành nhắm mắt lại Anh không đeo cho em Lâm Dĩ nhiên hít một hơi sâu vừa khóc vừa nói Em đã nói nếu anh đeo vào em sẽ cười anh Nhưng anh không đeo Nước mắt của cô khiến tim khâu hành như bị thiêu đốt Anh sai rồi Anh không sai Lâm dị nhiên nói tiếp anh tự do mà Khâu hành lặp lại lần nữa Anh sai rồi Vì vậy nếu anh thật sự làm con rể nhà người khác Cũng không sao Lâm dị nhiên nghẹn ngào nói Anh không đeo nhẫn cho em Khâu hành buông cô ra Quay người không biết làm gì Lâm dị nhiên hiếm khi khóc như vậy Hôm nay bộng dưng nhớ lại tất cả nỗi uất ức Từ hơn nửa năm trước Không thể kìm nén Em từng nghĩ sẽ ở trên núi Mãi mãi không về nữa Như đàn chị Cô cúi đầu nói Không thể khâu hành quay lại Cô nói Lang thang bên ngoài Ngón tay giữa của Lâm dị nhiên bỗng dưng Được đeo vào một chiếc vòng kim loại mắt lạnh Cô nghẹn thở, sững sờ nhìn qua Đừng lang thang nữa Khâu hành cầm chiếc nhẫn trên tay cô Xoay nhẹ, anh sai rồi Lâm dị nhiên ngơ ngác một lúc lâu mới hỏi Có ý gì vậy Khâu hành nói, nhẫn đã đeo rồi Không cần phải kết hôn, nhưng khi nào em muốn cưới Em chỉ cần nói một câu Chúng ta ngay lập tức cưới Lâm dị nhiên cúi đầu, dùng ngón trỏ của tay kia Khẽ chạm vào chiếc nhẫn Lấy đâu ra vậy, mua Khâu hành nói, nếu em không thích, anh sẽ mua cái khác. Lâm dị nhiên nhìn chiếc nhẫn một lúc, lại rơi một giọt nước mắt. Khâu hành tim nhói lên nói, đừng khóc nữa, anh đang đổ mồ hôi đây. Ai bảo anh đeo, em cũng đâu có đồng ý. Lâm dị nhiên vừa ngẳng đầu, vừa giấu tay ra sau lưng, lông mi vẫn đậm nước từng cụm một. Lúc trước không đeo, bây giờ đeo cũng không tính. Khâu hành không nói muốn tháo ra, chỉ lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng. Nói gì cũng được, chỉ cần em không khóc. Khâu Hành hôn nhẹ lên mặt cô, lúc đó anh bị khủng, đừng chấp anh. Lâm Dĩ Nhiên vùi mặt vào vai Khâu Hành, tay vẫn giấu sau lưng, ngón cái khẽ vờn chiếc nhẫn. Thời gian lặng lẽ trôi, bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu có tuyết rơi. Nỗi uất ức cứ theo dòng nước mắt trôi ra ngoài, tâm trạng Lâm Dĩ Nhiên dần dần bình tĩnh lại, chỉ thỉnh thoảng cô vẫn còn nức nghẹn. Khâu Hành lấy ra một gói khăn lau mặt, cô từng để lại đây, làm ướt rồi lau mặt cho cô, lau xong bảo cô thay đồ ngủ, rồi đắp cho cô chăn vào Lâm dị nhiên suốt đêm không ngủ cảm xúc lại thay đổi lớn nằm trên giường của khâu hành nhìn như không có sức lực khâu hành ôm cô từ phía sau vẫn còn bàng hoàng cơn hoảng loạn nhưng khi ôm cô như vậy anh cảm thấy rất an lòng anh giải thích lại lần nữa Lâm dị nhiên quay lưng về phía anh chậm rãi nói lần này anh nói cho rõ ừ khâu hành nắm tay cô đặt lên bụng cô hôn lên cổ cô cô gái đó ba cô ấy là một chú của anh Đối xử với anh rất tốt, Khâu Hành nói. Lâm dị nhiên ừ một tiếng. Tối qua ông ấy uống say rồi nói việc này, anh lại nói. Lâm dị nhiên hỏi, vậy anh nói sao? Anh không đồng ý, Khâu Hành nói. Anh nói anh sắp lập gia đình rồi. Lâm dị nhiên đầu tiên nói ồ, lúc sau lại nói, được. Khâu Hành nói, ngủ đi. Bên ngoài tuyết rơi hỗn loạn, rơi xuống đất rồi nhanh chóng tan. Trong nhà ấm áp khô ráo, gối mềm mại, trên giường trải chiếc chăn trơn láng mà Lâm dị nhiên thích. Cô co mình trong vòng tay Khâu Hành, lưng tự vào hơi ấm của anh. Nhà vẫn còn trống, em không có tiền để sửa sang. Lâm Dĩ nhiên lại nói, có, Khâu Hành nói, anh sẽ kiếm. Lâm Dĩ nhiên vô thức vẽ ngón tay lên gối, trước nhẫn lấp lánh trước mắt cô. Em cũng có tiền, đợi tiền nhuận bút em đến sẽ bắt đầu sửa sang. Lâm Dĩ nhiên nói, lúc đó sẽ đón dì Phương qua để bà sống cùng em. Vậy anh thì sao? Khâu Hành hỏi. Lâm Dĩ nhiên nhắm mắt lại, giọng nhỏ xíu. Nếu anh không ngoan, em sẽ đuổi anh ra ngoài. Em tạm nghỉ học 2 năm, đừng bỏ học. Cố vấn học tập với vẻ mặt nghiêm trọng, khuyên nhủ khâu hành. Nhà trường sẽ giữ hồ sơ cho em, đợi khi gia đình giải quyết xong, em hãy quay lại, đừng nông nổi, lỡ như gia đình giải quyết xong thì sao. Đến lúc đó không quay lại được, sẽ hối hận. Cố vấn là một giáo viên nữ ngoài 40, tính tình rất dễ chịu, từ khi huấn luyện quân sự đã rất thích khâu hành. Khâu Hành được chọn làm đại diện tân sinh viên Phát biểu trước toàn trường Cô còn chụp ảnh đăng lên mạng xã hội Khâu Hành trông khá tuyển tụy Nhưng rõ ràng rất mệt mỏi Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy đi nhiều Cảm ơn cô Khâu Hành ngồi trên sofa Ánh mắt có phần trống rỗng Trông như không còn sức sống nói Em muốn bỏ học Bỏ học không phải là chuyện nhỏ Phải ký tên Còn phải thông báo cho phụ huynh Khâu Hành nói Em không có phụ huynh Em tự quyết định Cô vẫn biết chuyện gia đình anh xảy ra chuyện. Lòng đau xót rơi nước mắt, cuộc đời đúng là treo ngươi, một sinh viên đầy triển vọng như vậy bỗng chốc chẳng còn gì. Cuối cùng nhà trường không thể thay đổi quyết định của Khâu Hành, anh kết thúc quãng thời gian ngắn ngủi làm sinh viên đại học. Đường cao tốc nối liền với bầu trời, dường như không có điểm dừng. Khâu Hành từng không ăn không ngủ, lái xe liên tục, trăm giờ, anh tê liệt và cứng đờ chạy trên đường, mắt nhìn về phía trước, không thấy mình. Trả nợ trở thành việc duy nhất anh cần làm, ngoài ra mọi việc khác đều không có ý nghĩa. Anh không biết ngày mai của mình ở đâu, cũng không nhìn thấy tương lai. Anh trở thành một cỗ máy trả nợ, máy móc lái một chiếc xe cũ, như con kiến chuyển hàng. Vai đầu đến không nhấc lên nổi. Cổ cứng đơ không quay được, không Hành dường như không cảm nhận được, không muốn dừng lại. Tại một ngôi làng ở miền Nam, người ta nợ anh ba xe hàng, nhưng lại quyết không trả. Khâu Hành rút một thanh thép từ xe, xách vào, dí với đầu ông chủ, ánh mắt chứa đựng cái nhìn, không muốn sống của anh không hề giả tạo. Ông chủ lúc đầu có muốn quyệt không trả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khâu hành, cuối cùng cũng nhụt chí. Khâu hành cầm tiền, kiểm đếm qua máy đếm tiền, không thiếu một đồng. Anh cầm tiền và thanh thép trên xe, nổ máy và lái đi không nói một lời. Ở Đại Khánh, vào một đêm khuya, chiếc xe bị đóng băng không nổ máy được. Trước sau không có một chiếc xe nào chạy qua. Ngón tay của khâu hành bị đông cứng, không thể co lại. Anh ngồi bất động trên ghế lái rất lâu, trong xe lạnh như một hang băng. Kính xe phủ đầy sương mù, dày đặc, che khuất tầm nhìn. Anh không thể nhìn thấy mặt trăng bên ngoài. Chân đã mất cảm giác. Đầu óc khâu hành nặng nề, không muốn cử động nữa. Thực ra khâu hành không có nhiều vướng bận. Mẹ anh đã để lại quá khứ. Bà thậm chí còn chưa mất khâu dưỡng chính. Tất nhiên cũng sẽ không mất con trai. Dù bà không có chồng, không có con trai, nhà nước cũng sẽ không để cho một người bị rối loạn tinh thần không ai chăm sóc. Bà sẽ an nhiên, sống trong thế giới nhỏ của mình đến hết đời. Thời gian chậm ch Lạnh lẽo trôi qua, Khâu Hành đang đến gần đến cái chết. Nếu có một gia đình có cha chết, mẹ điên, con trai chết cóng bên vệ đường, tin tức này chắc chắn sẽ gây chấn động một thời. Đúng là một thảm kịch nhân gian. Khâu Hành lặng lẽ ngửa đầu, anh có thể cảm nhận được dòng máu trong cơ thể mình đang chậm lại. Không biết đã bao lâu, anh lấy điện thoại ra, dùng ngón tay cứng đờ bấm số 110. Chỉ là hơi mệt thôi, anh sẽ không thực sự giao mẹ mình cho nhà nước chăm sóc. Dù sao bà cũng có con trai Nếu có một ngày bà tỉnh táo lại Biết được con trai cũng không còn Thì thật sự sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa Không đáng Những ngày đầu Lâm Dĩ Nhiên mới lên xe của anh Khâu hành thực ra thường không để ý đến cô Hầu hết thời gian anh đều im lặng Chìm trong suy nghĩ của riêng mình Không quan tâm đến xung quanh Cô như một con vật nhỏ yên tĩnh Luôn ôm chân ngồi trên ghế phụ Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ Cũng không nói chuyện với khâu hành Đôi mắt cô thường buồn bã và lo lắng Đôi khi rất hoảng sợ Nhưng hiếm khi khóc Khâu hành đặt cô bên vệ đường Lái xe rời đi Trong gương chiếu hậu Cô ngày càng nhỏ dần Mang ba lô đứng yên tại chỗ Bụi bặm Cuốn lên bao phủ lấy cô Thực ra cô rất sợ Nhưng cô chưa bao giờ cầu xin khâu hành giữ cô lại Cô kiên cường và tự trọng Không để người khác thấy mình yếu đuối Khâu hành không có điều kiện làm từ thiện Tuy nhiên khâu hành tự lo cho mình Khi Lâm Dĩ nhiên cầu cứu anh Gần như không suy nghĩ mà để cô gửi vị trí Lâm Dĩ Nhiên mở cửa thấy anh, ánh mắt trong khoảnh khắc ấy như được cứu rỗi, khiến Khâu Hành không thể nào bỏ rơi cô lần nữa. Cô bắt đầu chậm rãi và lặng lẽ làm tổ trong xe của anh, dọn dẹp sạch sẽ khoang xe cũ kỹ, trải ga trải giường và gối mới, tạo cho mình một chỗ ngủ thoải mái, từ trong ra ngoài đều thơm tho. Cô từng bước không rời Khâu Hành, như một cái đuôi, dù Khâu Hành đi đến nơi bẩn thỉu, lộn xộn thế nào, cô đều ở gần đó lặng lẽ nhìn anh. Một cô gái yêu sạch sẽ như vậy, Có lần vào nhà vệ sinh của một trạm dịch vụ bẩn thỉu không chịu nổi, về lại xe vẫn nhăn mũi, lặng lẽ lấy khăn của mình che trước mặt, ngửi mùi thơm trong khăn. Khâu hành khi đó bật cười, cô còn quay đầu lại. Không biết khâu hành cười gì, lúc đó anh cười rất dịu dàng, cô ngơ ngác nhìn anh một lúc. Khi dần quen với khâu hành, danh giới giữa bọn họ bắt đầu trở nên mờ nhạt. Cô tin tưởng khâu hành vô điều kiện, đôi mắt luôn tin tưởng, không chút do dự. Khâu hành không lợi dụng cô, còn hơn cô biết giữ khoảng cách. Nhưng trong không gian khép kín này Ở cùng nhau suốt 24 giờ Họ vẫn trở nên mập mờ Cô hoàn toàn không nhận ra Cô còn quá nhỏ Cô dựa dẫm vào khâu hành Mù quáng tin tưởng anh Cô luôn nhìn anh với ánh mắt mềm mại Không chút đề phòng trong sáng Thậm chí là gắn bó Nếu khâu hành không Luôn cô kéo dài khoảng cách này Nếu khâu hành không phải là người chính chức Thì họ đã không còn trong sáng từ lâu Cô luôn buộc tóc lên đỉnh đầu Trên cổ sẽ có vài sợi tóc rơi ra buộc tóc như vậy khiến cô trông như đứa trẻ Nhỏ nhắn, đáng yêu Cô ngày càng quen với cuộc sống trên xe Mua cho mình áo phông rộng và dép lê Cả ngày đi lên đi xuống Bằng dép sỏ ngón Có lần không kịp nhảy xuống xe Vừa thò một chân ra, dép lê đã rơi xuống Cô im lặng nhìn chiếc dép Do dự một lúc cuối cùng gọi Khâu Hành Đã đi vài mét Khâu Hành quay đầu lại Thấy cô ngồi trên xe Chân trần đang ngơ ngác nhìn anh Khâu Hành cười đi lại Cúi người nhặt chiếc dép lên đứng thẳng và sỏ vào chân cô. Lâm dị nhiên nhanh chóng nhấc chân lắc lắc, để dép vừa vặn. Ánh mắt cười của Khâu Hành không rời đi, lúc đó hoàn toàn là theo bản năng, không suy nghĩ, dơ tay lên trực tiếp bế cô xuống. Lúc cô xuống đất rõ ràng vẫn còn ngơ ngác, nhìn Khâu Hành, mấy sợi tóc bên cổ bị gió thổi tung như đang nhảy múa. Đó là lần đầu tiên Khâu Hành muốn hôn cô. Khâu Hành không muốn yêu đương, anh không có điều kiện để yêu, vì vậy sau đó Khâu Hành cố ý giữ khoảng cách với cô. Cô gái nhỏ với khuôn mặt ngây thơ và trong sáng, miệng không nói nhưng nhạy cảm, cảm nhận được sự đẩy ra của khâu hành và sự không muốn của anh. Khâu hành sẽ không bỏ rơi cô nữa, sẽ để cô học hành tử tế, lớn lên tốt đẹp, nhưng sẽ không yêu cô. Anh mang trên vai quá nhiều gánh nặng, anh không có tương lai, cũng không muốn kéo người khác xuống nước. Nhưng dù khâu hành có lý trí và bướng bỉnh đến đâu, anh vẫn còn trẻ. Trong những năm trước, lần duy nhất khâu hành hoàn toàn dao động chỉ có đêm đó. Đêm đó mọi thứ đều chật bánh, rượu, đánh nhau, chạy trốn, bóng tối. Sau những khoảnh khắc triết lý trao đảo ấy, Lâm dị nhiên hai lần bất chấp tất cả hôn anh. Cô ôm chặt anh, hơi thở run dẩy, run dẩy trong vòng tay anh. Sau vài giây rằng co ngắn ngủi, cảm xúc cuối cùng đã vượt qua lý trí. Khâu hành thuận theo trái tim mình, gạt bỏ mọi thứ trong đầu, hôn cô. Đó là một đêm không thể thay thế, độc nhất vô nhị, không thể lặp lại. Có quá nhiều điều kiện cụ thể tồn tại. Thiếu bất kỳ một điều nào, đêm kỳ lạ này cũng sẽ không xảy ra. Khi khâu hành để mọi chuyện diễn ra, anh thực sự quyết định gánh vác toàn bộ cuộc sống của một cô gái. Tình cảm của cô, cuộc sống của cô, bao gồm cả nợ nần của cô. Từ đó anh có thêm một thân phận, thêm một trách nhiệm, mặc dù tương lai không rõ ràng, nhưng anh nhất định sẽ cố gắng. Đó cũng là lần duy nhất trong những năm này mà Lâm Dĩ Nhân có thể lay động khâu hành. Nhưng lúc đó cô quá hoảng loạn. Cô chỉ muốn bất chấp mọi giá giữ khâu hành lại, cô không đưa ra quyết định đúng đắn, cũng không muốn dùng sự thân mật của họ để trói buộc anh. Nước mắt của cô đã dập tắt ngọn lửa trong lòng khâu hành. Đề nghị phi lý của cô khiến khâu hành nhanh chóng nguội lạnh, mọi suy nghĩ vừa rồi đều trở thành trò cười. Tình cảm anh quyết định dốc hết lòng sau những rằng co chẳng hề có giá trị, người khác căn bản không muốn nhận. Khi khâu hành tỉnh táo lại, lâm dĩ nhiên không còn cơ hội thay đổi quyết định của anh. Khâu hành không quá nhiệt tình Nhưng anh vẫn ở bên cô Sau khi cô đi học Khâu hành mượn của lão Lâm 300.000 tệ Trả nợ cho Lâm dị nhiên Số tiền 300.000 tệ này Cũng khiến khâu hành mang nợ ân tình Nợ dễ trả, ân tình khó trả Những chuyện này Lâm dị nhiên không cần biết Cô chỉ cần học hành tốt Sống cuộc sống mà cô đáng lẽ Nên sống Lâm dị nhiên cũng thật sự xuất sắc Cô vừa thông minh vừa chăm chỉ Rất nổi bật, tỏa sáng trong trường học Cô như một bông hoa đang nở Dần dần bông nở Ánh sáng của cô không thể che giấu Nhưng cô lại không có tâm địa Từ đầu đến cuối trong lòng chỉ có hai việc Một việc là viết lách Việc còn lại là khâu hành Nhiều năm trôi qua cô đã trưởng thành rất nhiều Trở nên chính chắn và hiểu biết Phong thái dịu dàng Nhưng ánh mắt cô nhìn khâu hành vẫn không thay đổi Là một ánh nhìn mềm mại và tập trung Chứa đựng tình cảm trực tiếp của cô Khâu hành không nỡ ngắt cô Xuống bỏ vào túi Cô nên được tự do tỏa sáng nơi rộng lớn Nhưng cô lại khờ khạo, đẩy không ra, đuổi không đi Ba năm thứ hai của họ giống như cặp đôi Lâm dị nhiên không còn sợ anh, đã hiểu rõ anh Khâu hành thực ra không có giới hạn với cô Lâm dị nhiên có thể làm bất cứ điều gì Khi cô biết điều này, cô trở nên thoải mái hơn Coi mình là người yêu, đóng vai bạn gái Cô ở bên khâu hành trở nên vui vẻ, mỗi ngày đều tươi cười Cô làm cho thế giới của khâu hành sáng sủa và trong lành Nhưng khâu hành không có ý định để cô ở lại lâu dài Nhưng 6 năm trôi qua, Khâu Hành cũng không còn kiên định như vậy. Thỉnh thoảng anh cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ. Ngày Lâm Dĩ Nhiên mang theo nhận đến, Khâu Hành không hề chuẩn bị tâm lý. Cô đột nhiên đặt chiếc nhẫn trước mặt anh, Khâu Hành không nhận. Lúc đó, hai tay anh đều dính, dầu đen không thể rửa sạch. Giống như cuộc đời anh không thể quay lại. Anh im lặng đứng một lúc, sau đó đẩy tay Lâm Dĩ Nhiên ra. Hành động đẩy đi, anh dùng mu bàn tay, thậm chí không chạm vào hộp nhẫn. Sợ làm bẩn nó Lâm dị nhiên không rơi nước mắt Chỉ vội vàng và hoảng loạn trở về Cô cố gắng che giấu nỗi đau trong mắt Một cô gái chủ động mang nhận đến cho người khác đeo Mà không thể trao đi Tình cảm của cô rõ ràng được trao đến trước mặt Khâu Hành Nhưng anh không nhận Sau đó trong một thời gian dài Khâu Hành nhớ lại biểu cảm của Lâm dị nhiên lúc đó Mỏng manh, bất an, thậm chí khó tin Cô là một cô gái rất bướng bỉnh Điều cô tin là cô sẽ luôn kiên trì, giống như cô tin vào khâu hành. Mấy năm qua cô cố gắng mọi cách cũng không buông tay, dùng cả cứng rắn và mềm mỏng. Mỗi lần khâu hành thể hiện ý định lùi bước, ánh mắt cô lại đầy hoảng sợ. Khâu hành liên tục nhờ đến đôi mắt của Lâm dĩ nhiên. Cô thực sự rất sợ bị bỏ rơi, những gì cô có là rất ít. Khâu hành mặc đồ lao động, có việc chờ anh làm, nhưng anh ngồi trên một đống lốp xe không biết đang nghĩ gì. Có người đến nói chuyện với anh, hỏi Anh Khâu, anh đang ngẩn ngơ gì vậy? Khâu Hành đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài nói Tôi ra ngoài một lát Đi đâu vậy anh Khâu? Người kia hỏi anh, có việc Khâu Hành nói Khâu Hành cởi đồ lao động, cầm chìa khóa xe trực tiếp đi ra ngoài Trước khi anh hoàn toàn nghĩ thông một số việc Anh đã mua xong nhẫn Nhân viên bán hàng mỉm cười hỏi anh Anh định tặng ai sao, thưa anh Khâu Hành nói, ừ Người bán hàng lại hỏi, anh muốn chọn kiểu gì Đây có phải là nhẫn cưới không? Khâu hành nghĩ một lát rồi nói, nhẫn đính hôn. Cuối cùng khâu hành chọn một kiểu đơn giản, không đính đá, có một chút thiết kế tinh tế, rất phù hợp với khí chất của cô. Nhẫn cưới để cô tự chọn, khâu hành nghĩ. Chiếc nhẫn khâu hành luôn mang trong túi, một chiếc hộp nhỏ nhẹ như vậy, nhưng lại nặng chịu trong lòng khâu hành. Kể từ khi mua nhẫn, khâu hành không thể nhớ lại. Những do dự trước đó, trong đầu anh toàn là những hình ảnh bình dị và yên bình, tương lai dần dần có hình dạng. Bạn học cấp 3 kết hôn, nhiều người trở về, vài người thân thiết tụ tập, ăn tối trước một đêm. Cặp đôi sắp kết hôn đã yêu nhau 4 năm rưỡi, cuối cùng cũng sắp kết hôn. Chu Khả Khả ngồi bên cạnh Khâu Hành hỏi anh, khi nào cậu kết hôn? Khâu Hành dựa vào ghế nói, lo chuyện của mình đi. Tôi ổn định rồi, tôi đợi tiểu hắc tốt nghiệp sẽ kết hôn. Chu Khả Khả có bạn trai nhỏ hơn, vẫn còn đi học, suốt ngày khoe tình yêu. Khâu Hành mang nhận trong túi, giọng điệu khá kiêu ngạo, cười nói, vậy tôi cũng sắp rồi. Cậu mơ à? Cậu còn chưa có bạn gái Suốt ngày ngồi ở xưởng sửa xe của cậu Không thấy cô gái nào Ai mà đến với cậu chứ Cậu đừng lo, khâu hành nói Một lát sau Chu khả khả nghiêm túc hỏi anh Tôi nói thật đấy, tôi giới thiệu cậu Một người được không? Khâu hành lập tức trả lời, không cần Tôi thật sự có một người bạn Tôi nghĩ rất hợp với cậu Cô ấy rất dịu dàng, tính tình tốt Kiểu người có khí chất, lại còn xinh đẹp nữa Chu khả khả càng nghĩ càng thấy hợp Cười nói, thật đấy, gặp thử đi Khâu hành nghe xong nhớn mày Nghĩ thầm cái này tôi còn cần cô giới thiệu sao Chu khả khả thấy anh không nói sốt ruột thúc vào tay anh Hả Khâu hành cười hỏi Lâm Tiểu Thuyền ư? Ai là Lâm Tiểu Thuyền Chu khả khả phản ứng một lúc mới hiểu ra Dĩ nhiên à Cô chừng mắt nhìn khâu hành Tôi bị bệnh à mà giới thiệu em ấy cho cậu Hai người vốn đã quen biết rồi Khâu hành vẫn còn một chút nụ cười trên mặt Chu khả khả tiếp tục nói Hơn nữa cũng không có cơ hội đâu Dĩ nhiên đã yêu một nam sinh khóa trước của tôi. Tôi còn chưa có dịp hỏi em ấy. Về nhà phải bắt em ấy mời tôi ăn cơm. Khâu Hành sững lại, quay đầu nhìn cô ấy. Nam sinh đó là một tài năng trong trường chúng tôi. Năm ngoái đã đoạt giải với bộ phim nghệ thuật khổ phục ở nước ngoài. Chính cậu ta viết kịch bản rất tài giỏi. Chu Khả Khả rất hài lòng gật đầu nói. Hai người họ rất xứng đôi. Khâu Hành ngừng lại một lát hỏi cô. Cậu nghe tin đó từ đâu? Chu Khả Khả lấy điện thoại ra, lục lọi một lúc. Gửi cho Khâu Hành một bức ảnh Trên đó là một bức ảnh chụp màn hình Từ bài đăng trên mạng xã hội Nhớ đến một cuộc thảo luận dễ thương Về tình yêu Chu Khả Khả nói nam sinh đó rất xuất sắc Phong độ ngời ngời Hai người họ thật xứng đôi Trời sinh một cặp Không có gì hợp hơn nữa Khâu Hành ngày hôm sau đã nhìn thấy Lâm Dĩ nhiên đi ngang qua xe của anh Không quay đầu lại Cô khoác áo thể thao nam Nam sinh bên cạnh che ô cho cô Trên người cô không có một giọt mưa nào Cô mỉm cười nhẹ nhàng với người bên cạnh, nụ cười làm đôi mắt cô cong cong. Cô được chăm sóc rất tốt, nam sinh cũng rất lịch sự. Khi lâm dị nhiên bước đi không vững, anh ta chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, không có động tác quá mức. Họ đi cùng nhau trông rất hợp, như thể vốn dĩ phải như vậy. Em mang nhận đến rồi, tìm người khác mà đeo. Em tìm ai đeo? lâm dị nhiên kinh ngạc nhìn anh. Tâm sự tình yêu với ai thì đi tìm người đó mà đeo, khâu hành nói. lâm dị nhiên đầy vẻ khó hiểu. Em tâm sự với ai? Không biết. Khâu Hành lúc đó ngồi trên ghế sofa, đột nhiên cảm thấy mình thật mỉa mai. Anh suy nghĩ rồi quyết tâm. Thực ra cũng không quan trọng đến vậy. Anh không phải không thể thay thế. Người khác còn phù hợp hơn anh. Một bên nói tất cả chỉ dành cho tôi. Quay đầu lại có thể tâm sự tình yêu với người khác. Em coi tôi là trò đùa à? Khâu Hành cười một tiếng nói. Khi đưa tay ra lấy điện thoại, Khâu Hành theo thói quen trước tiên sờ vào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trong túi. Khi chạm vào anh bị đâm một cái sắc nhọn. Anh lập tức rút tay ra. Ngày đó, điều mà Lâm Dĩ Nhiên không nói ra, Khâu Hành đã hiểu. Anh không cảm thấy tổn thương, việc người khác có phải là tiến sĩ hay không không liên quan đến anh. Khâu Hành chỉ đột nhiên tỉnh táo, những ngày này, những tưởng tượng về tương lai, những cảm xúc bồng bột đều tan biến. Giống như 6 năm trước, khi Khâu Hành quyết định bỏ qua tất cả để đón lấy một cô gái, đem mọi thứ dù tốt hay xấu đều trao cho cô, thì phát hiện ra người khác căn bản không muốn. Đó là một loại cảm giác Mà tất cả những suy nghĩ nhiệt thành Bị nhổ ra khỏi đầu một cách đột ngột Có thể cảm nhận rõ ràng bản thân trở nên tỉnh táo Trong một khoảnh khắc Thực ra khâu hành cũng chỉ tự nhận là tỉnh táo Anh lúc đó không nhận ra Trong những cảm xúc phức tạp đan xen Lý do anh cư xử khắc nghiệt như vậy Đầu tiên là do sự chiếm hữu. Cô và người khác ở cùng nhau trông rất hợp Khâu hành cũng thấy điều đó tốt Đó là cuộc sống mà anh nghĩ cô nên có Nhưng đó là tiểu thuyền của anh Bên ngoài tuyết rơi cả ngày, lất vất bay. Khâu hành hoãn công việc buổi chiều, tắt âm điện thoại, không đi đâu cả. Lâm dị nhiên trong vòng tay anh ngủ rất yên bình. Ban đầu quay lưng lại, sau đó xoay người, một tay nhẹ nhàng nắm áo khâu hành. Cô vừa khóc dữ dội, ngủ rồi mà mí mắt vẫn sưng, trông rất đáng thương. Khâu hành lại gần cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô. Trước khi ngủ, Lâm dị nhiên liên tục chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay giữa của mình. Khi ngủ rồi, nắm tay lỏng lẻo Ngón tay vô tình chạm vào ngón tay giữa. Cô dựa vào anh một cách vững vàng như một chiếc thuyền nhỏ cô đơn cuối cùng cập bến. Khâu hành buổi chiều này nghĩ rất nhiều về cô, về tương lai. Từ hôm nay cuộc đời anh thực sự bước sang giai đoạn mới. Cảm giác này thật kỳ diệu, nó không làm người ta cảm thấy áp lực, ngược lại, trong lòng anh có một cảm giác yên bình không nói lên lời. Là một cảm giác ấm áp bao quanh, như được bọc trong vài lớp tông đã được giặt sạch và phơi khô, là được đồng hành Là an toàn Từ nay về sau Anh sẵn lòng gánh bác cuộc sống của một cô gái Anh sẽ cố gắng hơn Sẽ làm hết sức mình Và dù cuộc sống của anh tốt hay xấu Ở bất kỳ hoàn cảnh nào Cô đều phải cùng anh chia sẻ Đó là cô tự bước vào Cũng là cô không muốn rời đi Vậy thì bất kể tương lai ra sao Cô cũng phải chấp nhận Bây giờ họ đã là người yêu Sau này sẽ là vợ chồng Lâm dĩ Nhân giấc này ngủ rất lâu Khi tỉnh dậy trời đã chập trọng tối Trong lúc ngủ mơ màng tỉnh dậy hai lần Khâu Hành luôn ở bên cạnh cô Ôm cô Lâm Dĩ Nhiên mở mắt nhìn anh Khâu Hành liền kéo cô lại vào lòng Lâm Dĩ Nhiên lại tiếp tục ngủ Khi thực sự tỉnh dậy Khâu Hành không để cô ngủ nữa nói Đừng ngủ nữa, heo con Lâm Dĩ Nhiên bị gọi là heo con Nhưng cũng không mực mình Thở dài, thỏa mãn Rủi tay nói, thật là thoải mái Khâu Hành nằm cùng cô lâu như vậy Người đã cứng đờ Anh hôn nhẹ lên trán cô, ngồi dậy. Dậy ăn chút gì đi. Lâm dị nhiên vẫn cuộn trong chăn, nhìn Khâu Hành mà không nói gì. Khâu Hành vào nhà vệ sinh một lát, rồi quay lại. Lâm dị nhiên vẫn đang nằm đó. Khâu Hành vẫn thích nhìn cô khi ngủ say. Về mặt thỏa mãn và ngây ngô. Anh mỉm cười bước đến bên cạnh, cúi xuống hỏi. Em có thể dậy được không? Lâm dị nhiên nói. Dậy rồi phải thay đồ, lạnh lắm, không muốn thay đồ. Vậy thì không thay, cứ thế mà ra ngoài. Khâu Hành nói. Lâm dị nhiên cười, vậy sao được? Khâu hành bế cô cùng với chăn để cô ngồi dậy hỏi, muốn ăn gì? Lâm dị nhiên ngồi đó nghĩ một lát, rồi thành thật nói, em muốn ăn tất cả. Cô ở trên núi hơn nửa năm, thức ăn toàn là đồ của trường, đúng là rất nhớ đồ ăn ngoài. Khâu hành vừa buồn cười vừa thấy thương, xoa đầu cô, đi thôi. Lâm dị nhiên thực sự mặc đồ ngủ được khâu hành dẫn ra ngoài. Sau khi rửa mặt, khâu hành mặc cho cô chiếc áo khoác lông dài. Bao trùm cô từ đầu đến chân Đây là loại áo dành cho Nam Của một thương hiệu mà nhà máy phát Năm nay Rất ấm Anh cũng tìm một đôi bốt tuyết Mà cô để lại từ mùa đông năm ngoái Rồi đội mũ len lên đầu cô dắt tay cô đi Lâm dĩ nhiên ban đầu từ chối Nhưng khi Khâu Hành mặc áo khoác lông cho cô Cô không thể từ chối được nữa Có cảm giác như mặc đồ ngủ cuộn trong chăn Dù có hơi mất đi vẻ thanh lịch Nhưng rất thoải mái Khâu Hành dẫn cô đi ăn đồ Quảng Đông Nhân viên tiếp tân rất nhiệt tình Liên tục nhắc nhở Lâm Dĩ Nhiên đi chậm Cẩn thận trượt Cô và Khâu Hành nắm tay nhau Nhân viên vẫn không ngừng nhắc nhở cô Lâm Dĩ Nhiên mơ hồ Cảm ơn Rồi cùng Khâu Hành lên phòng riêng trên lầu Nhân viên phục vụ đóng cửa lại cho họ Lâm Dĩ Nhiên mới cởi áo khoác Khi lấy mũ ra khỏi đầu thì đột nhiên hiểu ra Cô nhìn Khâu Hành tròn mắt nói nhỏ Họ nghĩ em mang thai à Khâu Hành dùng điện thoại quét menu Cười đưa điện thoại cho cô Cô mặc thế này đúng là rất giống. Em không đùa với anh nữa. Lâm Dị Nhiên cười khổ nói. Đi tàu điện ngầm, người ta cũng phải nhường ghế cho em mất. Khâu hành vẫn cười nói. Em quan tâm người khác làm gì. Em thấy thoải mái là được. Lâm Dị Nhiên lắc đầu, vẫn còn có chút sĩ diện. Tối hôm đó, Lâm Dị Nhiên tắm xong. Tóc đã khô, xoã ra sau lưng. Cô bôi kem dưỡng da, toàn thân thơm ngát. Khâu hành đã tắm xong, ngồi dựa đầu giường chờ cô. Lâm Dị Nhiên đi ăn viên vitamin... Rồi cắm sạc điện thoại Cô lề mề, Khâu Hành cũng không dục. Khi Lâm Dị Nhân xong việc đi tới Khâu Hành tự nhiên đang rang tay ra Lâm Dị Nhân cúi đầu ngồi lên đùi anh Cô và Khâu Hành đối diện nhau Tay Lâm Dị Nhân nhẹ nhàng đặt lên bụng anh Trên tay đeo nhẫn Tình yêu giữa họ đã quá quen thuộc Họ luôn hòa hợp và gần gũi Trong những năm qua Họ đã nhiều lần thuộc về nhau Lâm Dị Nhân nhìn Khâu Hành Cô biết đêm nay đối với cô chắc chắn rất khó khăn Họ đã hơn nửa năm không làm gì Khâu hành Lâm dị nhiên lo lắng gọi anh Khâu hành ngẩn đầu Sao vậy Anh Lâm dị nhiên cắn môi Anh định mấy lần Khâu hành không thay đổi biểu cảm Cũng không trả lời chỉ nói Có gì nói thẳng Lâm dị nhiên lại gần hơn Nhìn khâu hành chỉ ở khoảng cách gần Ánh mắt có chút nịnh nọt nhẹ nhàng hỏi Anh có thể Đừng quá mạnh được không Khâu hành nhớn mày Về mặt vô cảm Sợ đau ơ Lâm dị nhiên không lên tiếng Không phải sợ đau Khâu hành tuy mạnh mẽ nhưng không đến mức làm cô đau Chỉ là khi khâu hành Thật sự thả lỏng Lâm dị nhiên mỗi lần đều rất khốn khổ Cô nâng tay Vòng qua cổ khâu hành nhẹ nhàng nói Không sợ đau nhưng không muốn khóc nữa Khâu hành một tay đặt lên lưng cô vuốt ve nhẹ nhàng Động tác rất dịu dàng Nhưng lời nói lại lạnh lùng Không thể anh nói Không để Lâm dị nhiên nói thêm gì Khâu hành xoay người kéo ngăn kéo bên cạnh Hướng cầm ra hiệu không kiểm tra Lâm dĩ nhiên vội lắc đầu Không cần không cần Khâu hành gật đầu Lấy một hộp từ trong đó ra Ném lên trên giường Dơ tay tắt đèn Lâm dĩ nhiên hít sâu một hơi Cảm thấy lo lắng cho đêm sắp tới Nhưng tay vẫn ôm chặt khâu hành không buông Khi khâu hành cúi người xuống Lâm dĩ nhiên chủ động hôn anh Sự thân mật giữa họ đã diễn ra vô số lần Nhưng lần này không giống như mọi lần trước đây Từ lần này trở đi Họ không còn mang danh nghĩa trao đổi Mỗi lần gần gũi đều chỉ vì tình yêu Buổi chiều Lâm Dị Nhiên đã ngủ lâu như vậy Buổi tối không cần ngủ nữa Lần này Khâu Hành không hung dữ Trong lòng anh chứa đầy tình cảm tràn ngập Anh hiếm khi dịu dàng như thế Nhưng cuối cùng Lâm Dị Nhiên vẫn khóc Trong khoảnh khắc ấm áp sau khi kết thúc Cô ôm Khâu Hành và rơi nước mắt Làm sao vậy? Khâu Hành đưa tay xuống sờ bụng cô Đau à? Không Lâm Dị Nhiên trả lời Vậy tại sao khóc? Khâu Hành hôn lên trán cô như 6 năm trước Lấy hôn lên sống mũi cô và môi cô Vợ à Lâm Dĩ Nhiên nghẹt thở Sau đó giấu mắt vào cổ Khâu Hành Nước mắt rơi nhiều hơn Khâu Hành đặt tay lên cổ cô Dịu dàng dỗ dành trong im lặng Anh làm gì vậy Lâm Dĩ Nhiên nghẹn giọng. Tai em đều tê rồi Khâu Hành cười Nghiêng mặt chạm vào tai cô Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng Co cổ lại tránh né Gọi anh Khâu Hành Ừ Khâu Hành ngẩng đầu nhìn cô Lâm Dĩ Nhiên trong ánh sáng lờ mờ Như thường lệ Dịu dàng nhìn anh Cô đã nhìn Khâu Hành như vậy rất lâu. Em đã yêu anh nhiều năm rồi. Cô nhìn vào mắt Khâu Hành nói. Lâm dĩ nhiên đã nửa năm không xuống núi. Cô có vài việc riêng cần làm. Sau khi trở về, cô đến báo cáo với giáo viên của mình. Cô đã gửi trước vài chuyện ngắn và một tiểu thuyết dài mà cô đã viết trong thời gian qua. Giáo viên giữ cô lại trong trường 2 tuần. Cùng với một vài người nổi tiếng khác, gọi là sinh viên của họ, tổ chức một buổi sửa bài. Một người bạn đạo diễn của giáo viên cũng tham gia rất thích tác phẩm tiểu thuyết dài về đề tài núi của Lâm Dĩ Nhiên, có ý định chuyển thể thành phim. Trong bữa ăn, người đó đã nói đủ hai lần nhưng bị giáo viên từ chối. "Không vội, để đó đã." Giáo viên sau đó nói riêng với Lâm Dĩ Nhiên, "Đồ tốt muốn giữ cũng không giữ được, bây giờ còn hơi sớm, tiếp xúc với danh lợi quá sớm sẽ khiến người ta trở nên nông nổi. Điều này có thể giết chết con đường của một nhà văn. Em bây giờ chưa có gì đầy đống vững, tích lũy thêm vài năm nữa." Dạ, thưa thầy. Lâm Dị Nhiên nói Em đừng nghĩ là tôi cản đường em Em là học trò của tôi Tôi phải để em bớt đi đường vòng Giáo viên nói chậm rãi Trên thế giới này không có con đường tắt Mọi con đường đều phải đi từng bước một Chỗ nào em đi nhanh Sau này cũng sẽ bị vấp ngã ở đó Lâm Dị Nhiên chăm chú nghe Gật đầu tỏ ý mình đã hiểu Năm nay tôi không tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ bên ngoài Chỉ có một suất. Giáo viên mỉm cười nói với cô Học trò của thầy Dư muốn qua đây học tiến sĩ Thầy Dư Đích Thân nói tôi cũng từ chối. Tôi nói tôi muốn dạy học trò của mình, nhớ nộp hộp sơ xét duyệt. Lâm Dị Nhiên chắp tay cảm ơn giáo viên cười, em chắc chắn sẽ học tốt. Tôi không thích trẻ viết theo quan điểm lệch lạc về tình dục giả tạo sâu sắc. Mấy trang là nhắc đến bộ phận sinh dục thật tồi tệ. Giáo viên không che giấu sự chán ghét. Còn học trò mình thì nhìn đâu cũng thầy thích. Nhìn Lâm Dị Nhiên với ánh mắt yêu thương, em sẽ đi xa hơn, đi chậm mà vững hơn. Lâm dị nhiên thực sự không có nhiều suy nghĩ bộn vặt Bản chất cô rất đơn giản Có lẽ vì mấy năm nay Khâu hành bảo vệ cô rất tốt Đặt cô trong lòng bàn tay Dù không thường xuyên ở bên cạnh Nhưng khâu hành ngầm xây cho cô một tổ ấm an toàn Cô bình yên Không bị tổn thương Lòng luôn vững vàng Từ đó giữ được tâm trạng bình thản và mạnh mẽ Cô không quan tâm đến những thứ bên ngoài Danh tiếng hay tiền bạc Lâm dị nhiên không có gì là chấp nghiệm Bởi những năm qua Thứ duy nhất cô kiên trì muốn có chỉ là khâu hành Giờ cô đã có khâu hành Càng không mong gì khác Sau khi xong việc ở trường Lâm dị nhiên về nhà dì Phương Lâm dị nhiên về Dì Phương kéo tay cô đi dạo phố Mua quần áo cho cô Rồi kéo tay cô đi công viên Dì Phương nhớ cô như mẹ nhớ con gái Hai người ở nhà rất vui vẻ Làm gì cũng không thấy chán Cùng nhau đọc sách hoặc đi chợ hoa Mua thêm cây mới về nhà Đều thấy rất thú vị Dì giúp việc nói họ như mẹ con Lâm dị nhiên ôm tay dì Phương Cười tựa vào vai bà Khâu hành chỉ cần có thời gian rảnh là về nhà Trước đây không thường xuyên Giờ vài ngày lại về một lần Dì Phương nhìn thấy cũng phát ngán Sáng hôm đó Lâm dị nhiên dậy sớm Nói muốn ăn bánh pizza hạt rẻ Ở một nhà hàng xa nhà Hai người lên đi vào buổi trưa Ăn xong tiện thể đi siêu thị gần đó mua đồ Khi khâu hành gọi điện Lâm dị nhiên vừa lấy xe đẩy Cởi áo khoác bỏ vào xe Khâu hành Lâm dị nhiên nghe điện thoại Em ở đâu Anh hỏi. Lâm dị nhiên nói tên siêu thị rồi nói Đang đi cùng dì Phương mua đồ Anh xuống cao tốc rồi Đến tìm hai người Khâu hành nói Lâm dị nhiên cười Được rồi Anh đến thì gọi cho em Em sẽ nói cho anh Em đang ở tầng nào Điện thoại cúp máy Dì Phương nhìn sang hỏi Nó lại về rồi hả Ừ Nói là lát nữa sẽ đến Lâm dị nhiên trả lời Dì Phương hơi ngạc nhiên Không phải mới đi hai ngày sao Lâm dị nhiên ngượng ngùng thay cho Khâu hành Ai mà biết anh ấy nghĩ gì Dịch Phương nhìn Lâm dị nhiên, không nói gì, quay mặt đi cười nhẹ. Từ khi họ xác định mối quan hệ, bên ngoài khâu hành không thay đổi nhiều, vẫn như thường ngày, chỉ có điều tần suất gọi điện nhiều hơn, về nhà cũng nhiều hơn. Ngoài ra, những thay đổi khác, chỉ có hai người biết với nhau. Nhân lúc, có người giúp đỡ, hai người mua rất nhiều đồ, thậm chí một phần đồ dùng cho dịp Tết cũng đã mua xong. Lúc tính tiền cả đống túi lớn. Khâu hành không có ý kiến gì, cần mận giúp đỡ. Lâm dị nhiên muốn giúp anh cầm. Khâu hành dùng tay chặn lại Không cho cô cầm nói Một lát ra ngoài sẽ lạnh tay Không sao đâu, nếu không thì nặng quá Lâm dị nhiên nói Khâu hành vẫn không cho cô cầm Chỉ nói không cần Về đến nhà, xe đỗ ở ngoài khu trung cư Khâu hành vẫn tự mình sách tay đầy đồ đạc Lúc mua tôm về Buổi tối định làm tôm chiên giòn Gần đến tầng dưới Dì Phương nhớ ra trong nhà Có thể không đủ tỏi liền quay lại siêu thị ở cổng khu mua tỏi Để con đi, Lâm dị nhiên nói Dì Phương xua tay Để dì đi Hai đứa lên trước đi Lại đây mở cửa Khâu Hành gọi cô Lâm Dĩ nhiên nhanh chóng chạy tới Giúp mở cửa đơn nguyên Khâu Hành vừa vào trong cúi đầu hôn lên môi cô một cái Anh làm gì vậy Lâm Dĩ nhiên cười hỏi Khâu Hành giả vờ không nghe thấy Tiếp tục đi vào Khi vào thang máy Anh lại nghiêng đầu hôn lên má Lâm Dĩ nhiên Lâm Dĩ nhiên ngẩng đầu nhìn camera Cười bất đắc dĩ nói với Khâu Hành Có camera đó Khâu Hành không để tâm Nhớn mày Có thì sao? Để người ta cười anh. Lâm Dĩ Nhiên nói. Cứ để họ cười. Khi chỉ có hai người, Khâu Hành sau khi xác định mối quan hệ trở nên cởi mở hơn trước. Đôi khi có chút nghịch ngợm. Như lúc anh còn nhỏ, Lâm Dĩ Nhiên không biết phải làm sao với anh. Nhưng trong lòng lại thấy thích. Anh không nói tuần này có việc sao? Hôm qua còn nói hôm nay phải gặp người mà. Lâm Dĩ Nhiên hỏi. Để hôm khác gặp. Khâu Hành nhìn cô một cái. Về ven đi. Em lại ở nhà Với dì Phương em đã hứa trước Tết rồi không đi đâu Lâm Dị nhiên lắc đầu thăng máy mở ra không hành ra hiệu cho Lâm Dị nhiên đi trước ở sau lưng nói chỉ có mình dì Phương thôi à chia cho anh vài ngày đi Lâm Dị nhiên cười đến híp cả mắt vừa mở cửa vừa nói không đâu. khâu hành hai tay đều bận Lâm Dị nhiên ở phía trước mở cửa cửa mở cô vừa định quay lại nói gì với khâu hành thì bất ngờ cao mày trong nhà đầy khói Lâm Dị nhiên nhanh chóng quay lại nhìn một cái gần như là theo bản năng ngay lập tức đẩy Khâu Hành đang chuẩn bị vào ra ngoài. Khâu Hành không đề phòng bị cô đẩy lùi một bước, lưng va vào tường thang máy kêu một tiếng. Lâm Dị Nhiên, Khâu Hành cau mày gọi cô. Khi Khâu Hành đứng dậy chạy vào, Lâm Dị Nhiên đã ở trong bếp rồi, khói dày đặc bao quanh cô. Lâm Dị Nhiên đứng trong lửa như sắp bị lửa nuốt chửng. Khoảnh khắc đó, Khâu Hành tim ngừng đập. Anh đừng qua đây. Lâm Dị Nhiên quay lưng lại với anh hò dữ rồi. Khâu Hành không nghe lời cô, lao tới kéo cô ra. Đến gần mới thấy Lâm Dĩ Nhân cầm một chiếc bình chữa cháy nhỏ, chỉ trong vài giây, lửa trên tủ bếp đã tắt. Bình chữa cháy dạng khí nhanh chóng dập tắt lửa. Trong bếp không còn lửa, nhưng nhiệt độ vẫn rất cao, khói dày đặc đến nghẹt thở. Khâu Hành nắm lấy tay cô, mạnh mẽ kéo cô ra ngoài. Lâm Dĩ Nhân ném chiếc bình chữa cháy đã hết, quay lại ôm trầm lấy Khâu Hành, một tay đặt lên đầu anh, ho vài tiếng rồi trấn an anh. "Không sao, không sao, Khâu Hành, đừng sợ." Khâu Hành mạnh mẽ ôm lấy cô giữ cô trong lòng vài giây, rồi chạy vào nhà tắm lấy hai khăn ướt, một cái che mặt, một cái cuốn tay đi tắt bếp ga. Từ lúc Lâm Dĩ Nhân mở cửa đến khi Khâu Hành tắt bếp ga chỉ có mười mấy giây. Khâu Hành kéo tay Lâm Dĩ Nhân ra ngoài hành lang, đứng trước cửa, Khâu Hành ôm chặt Lâm Dĩ Nhân trong lòng. Lâm Dĩ Nhân có thể cảm nhận Khâu Hành đang run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô thấy Khâu Hành rõ ràng hoảng sợ như vậy. Trong nhà em đặt 6 bình chữa cháy, anh đừng sợ." Khâu Hành Lâm dị nhiên cố nén ho, đau lòng an ủi anh. Bình chữa cháy này tốt lắm, vừa rồi dập lửa ngay lập tức. Khâu hành không nóng một lời, chỉ giấu mắt vào vai Lâm dị nhiên, tay ôm cô đang run. Lâm dị nhiên vuốt đầu anh, cũng vỗ lưng anh. Khâu hành, anh đừng sợ. Dì giúp việc, đun dầu chuẩn bị chiên thịt. Nửa chảo dầu, cần một thời gian để nóng. Cô đi rửa cây lau nhà, chuẩn bị lau sàn bếp sau đó. Lúc này có điện thoại báo có bưu phẩm đến. Cô đặt cây lâu nhà xuống và xuống lầu. Ra cửa sau khu lấy biêu phẩm, quên mất cái chảo dầu. Dì giúp việc là người tốt. Hôm nay sơ ý một lúc, cô khóc và xin lỗi dì Phương. Dì Phương và cô có tình cảm tốt, nhưng cũng có chút tức giận. Vì sự việc hôm nay thực sự nguy hiểm. Khâu hành không nói một lời. Từ khi tắt bếp ga, anh vẫn im lặng, sắc mặt rất khó coi. Lâm dị nhiên bảo dì giúp việc về trước, chuyện sau này sẽ tính. Điện thoại cúp máy, dì Phương nhìn sang hỏi. Nó lại về rồi hả Dạ anh ấy nói là lát nữa sẽ đến Lâm dị nhiên trả lời Dì Phương hơi ngạc nhiên Không phải mới đi 2 ngày sao Lâm dị nhiên ngượng ngùng thay cho khâu hành Ai mà biết anh ấy nghĩ gì Lâm dị nhiên bảo dì giúp việc về trước Chuyện sau này rồi sẽ tính Lúc đó trường học có một buổi tuyên truyền an toàn Lính cứu hỏa đã nghỉ hưu Đến giảng bài cho học sinh và giáo viên Phổ biến nhiều kiến thức về chữa cháy Sau buổi giảng họ còn bán bình chữa cháy Nói rằng chỉ cần vài giây có thể dập tắt lửa trong cả phòng. Lúc đó, trong trường không có nhiều học sinh mua, hầu hết đều đến để điểm danh. Những buổi quảng cáo sản phẩm như thế này họ không coi chọc. Chỉ có Lâm Dĩ Nhiên mua ngay 10 cái, 300 tệ một cái, tổng cộng chi 3.000 tệ để mua bình chữa cháy. Bạn học nói có bị lừa, loại đồ này không thể dùng được, tiêu tiền nhiều như vậy thật là phí phạm. Lâm Dĩ Nhiên lúc đó cười nói, không dùng đến thì càng tốt. Cô để mỗi phòng trong nhà gì phương một cái Ở chỗ khâu hành cũng để Trong ký túc xá và căn nhà thuê của mình cũng có Khâu hành sợ lửa Lâm dị nhiên lúc đó cũng không nghĩ là có thể dùng đến Chỉ cảm thấy yên tâm hơn khi để trong nhà Hôm nay Lâm dị nhiên vô cùng cảm kích Vì đã chi ba ngàn tệ Nếu không thì hôm nay lửa trong bếp đã khó dập Tủ bếp đã cháy chảo dầu cũng rất nguy hiểm Lúc đó cô không hề do dự lao vào Chỉ muốn nhanh chóng dập tắt lửa Trong tình huống khẩn cấp Cô không nghĩ đến nguy hiểm hay sợ hãi. Dù cô đã dập lửa nhanh nhất có thể, nhưng việc này vẫn khiến Khâu Hành không ổn trong hai ngày tiếp theo. Dọn dẹp nhà cửa xong, bàn bạc với chủ nhà về việc đền bù, tìm người đo đạc lại để lắp đặt tủ bếp mới, thuê dịch vụ vệ sinh dọn dẹp tường và sàn nhà. Khâu Hành xử lý hết những việc này, ngoài ra thì ít khi nói chuyện. Đặc biệt là không nói chuyện với Lâm Dị Nhiên. Khâu Hành, Lâm Dị Nhiên đi tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Khâu Hành. Khâu hành chỉ ngồi đó không lên tiếng. Lâm dị nhiên nắm tay anh. Chỉ thấy tay anh lạnh ngắt. Anh không muốn nói chuyện với em nữa à? Lâm dị nhiên nhẹ nhàng hỏi. Sự thật không quan tâm lên em nữa sao? Khâu hành cũng không nắm tay cô. Cũng không rút tay lại. Anh chỉ im lặng ngồi đó. Bắt đầu yêu tư. Lâm dị nhiên dỗ dành anh hai ngày cũng không thể làm anh vui lên. Ban ngày khâu hành không nói chuyện với cô. Nhưng ban đêm ngủ lại ôm cô thật chặt. Có vài lần Lâm dị nhiên bị khâu hành ôm chặt đến tỉnh giấc việc này thực sự khiến khâu hành rất bất an. anh thường xuyên thức giấc vào ban đêm. anh luôn mơ thấy cha mình, cũng mơ thấy lâm dị nhiên. hình ảnh lâm dị nhiên mỏng manh đứng trong lửa cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. cảnh tượng đó khiến khâu hành cảm thấy trống rỗng. dù ôm cô cũng không thấy lấp đầy. một trận cháy điện đã lấy đi tất cả của khâu hành khi anh còn trẻ. nếu lửa cuốn lấy lâm dị nhiên, thì tương lai của khâu hành cũng sẽ không còn gì. ban đêm, lâm dị nhiên một lần nữa bị đánh thức bởi vòng tay của khâu hành. Ôm từ phía sau Cô sẽ thấy hơi thở nặng nề Và gấp gáp của khâu hành Liền vội vàng chạm tay vào anh Khâu hành tỉnh lại đi Lâm dị nhiên nhẹ nhàng gọi anh Một lúc sau khâu hành mới đột ngột tỉnh dậy Tỉnh lại liền ôm chặt cô Lâm dị nhiên vỗ nhẹ tay anh an ủi Không sao rồi đừng sợ Khâu hành áp mặt vào cổ cô Hơi thở nóng bỏng làm cháy làn da cô Lâm tiểu thuyền Giọng khâu hành hơi khản Trong đêm có sự mong manh trực diện Anh ôm cô nói Em đừng đứng trong lửa Anh sợ Lâm dị nhiên chưa từng nghe khâu hành nói sợ hãi Lúc này nghe anh thẳng thắn nói ra như vậy Cô chỉ cảm thấy đau lòng Em sẽ không đâu Anh đừng sợ Lâm dị nhiên đặt tay lên tay anh Nhẹ nhàng vỗ về hứa với anh Sau này em sẽ tránh xa lửa Khâu hành im lặng Chỉ ôm cô thật chặt Thực ra khâu hành vẫn đang giận cô Lúc đó phản ứng đầu tiên của Lâm dị nhiên là đẩy khâu hành ra ngoài Rồi tự mình lao vào dập lửa Điều này khiến khâu hành tức giận Không muốn nói chuyện với cô. Khó khăn lắm, sau khi gặp ác mộng anh mới chịu nói chuyện với cô. Lâm dĩ nhiên liền vội vàng, dỗ dành, đừng giận em nữa nhé. Khâu hành không nói gì, hơi tở nóng ấm trên cổ cô. Lâm dĩ nhiên ghẹ nói, em sẽ không như vậy nữa. Khâu hành vẫn không nói gì, Lâm dĩ nhiên dịu dàng, dỗ dành một lúc, sau đó xoay người lại, giúp vào lòng khâu hành áp mặt vào ngực anh. Khâu hành bén tóc cô ra sau, tránh để cô bị đè. Em sẽ bảo vệ bản thân, trong mọi tình huống. Lâm dĩ nhiên chậm rãi hứa sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm, sẽ luôn ở bên anh, cùng Dĩ Phương, chúng ta sẽ sống tốt." Khâu Hành đặt tay lên đầu cô, cuối cùng cũng ừ một tiếng. "Em sẽ luôn bên anh." Lâm Dị Nhiên nói, "đến khi chúng ta già đi." Khâu Hành đặt môi lên trán cô rất lâu rồi hỏi, "Nói lời, giữ lời không?" "Giữ lời." Lâm Dị Nhiên khẳng định. Bị bỏ mặc mấy ngày, Lâm Dật Nhiên cam kết liên tục, cuối cùng cũng dỗ được Khâu Hành vui lên. Sau chuyện này, người giúp việc chắc chắn không thể tiếp tục làm nữa. Thực ra với tình trạng của dì Phương hiện giờ Cũng không cần người chăm sóc Bà có thể tự lo liệu tốt Chỉ là Khâu Hành và Lâm Dị Nhiên không thường xuyên ở nhà Để gì một mình lâu dài cũng không yên tâm Nên sau Tết vẫn phải tìm người mới Trước Tết Lâm Dị Nhiên không đi đâu Nên chưa vội tìm người mới Khâu Hành đi rồi Trong nhà chỉ còn lại hai người họ Một hôm Lâm Dị Nhiên dùng táo gai và một số loại trái cây khác Nấu một bình trà quả chua ngọt Hai người ngồi trên ghế sofa Vừa xem phim vừa uống trà Mỗi người bắt một tấm chăn. Họ xem một bộ phim nhật với không khí nhẹ nhàng, tình tiết phim cũng nhẹ nhàng, khiến tâm trạng của người xem cũng thoải mái, dễ chịu. Phim vừa chiếu đến cảnh một người mẹ sống một mình. Khi con gái trở về, bà vui vẻ nấu ăn cho cô. Con gái cảm thán rằng có mẹ thật hạnh phúc. Đúng vậy, Lâm dị nhiên nhìn tình cảnh thoải mái của hai người họ, đồng tình nói. Phương mẫn dơ tay xoa tóc cô, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Lâm dị nhiên ngửa đầu ra sau cọ vào lòng bàn tay bà ánh mắt trông mong nhìn bà rồi nhẹ nhàng hỏi sống cùng con được không gì Phương Mẫn nhìn cô đối diện với ánh mắt cô nhìn cô gái dịu dàng và tốt bụng này Lâm dị nhiên nói tiếp con muốn mỗi ngày đều như thế này không muốn có kỳ nghỉ mới có thể về nhà Phương Mẫn tuy không trả lời ngay nhưng cũng không từ chối chỉ nói như vậy con sẽ gặp nhiều phiền toái hơn không đâu Lâm dị nhiên nói là gì sẽ gặp nhiều phiền toái hơn Phải chăm sóc con, vài năm nữa có thể sẽ có một cô bé đến đây học, thỉnh thoảng sẽ ở lại nhà, gì chăm sóc chúng con nhé, được không ạ? Phương Mẫn trông có vẻ vẫn còn do dự, nhưng rõ ràng đã bị lay động. Lâm dĩ nhiên quay lại nhẹ nhàng nói, nơi có mẹ mới là nhà. Cô không còn mẹ nữa, nhưng Phương Mẫn từ trái tim đã coi cô như con gái. Cô buồn bã nói ra những lời này, Phương Mẫn như một người mẹ thương con, chỉ muốn khỏa mãn, nguyện vọng của cô, cho cô mọi thứ. Chiều hôm đó Lâm Dị Nhiên lén nhắn tin cho Khâu Hành. Tiểu thuyền nhắn. Khâu Hành, anh đây. Dì Phương nói sau Tết sẽ đi cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau trang trí. Còn có thể mua sắm vật liệu, chọn rèm cửa, chọn sofa. Chúng ta sẽ hứa làm một dàn hoa lớn ở ban công. Anh phải mang tất cả hoa của dì sang đó. Còn làm một dàn hoa trong phòng gì nữa. Khâu Hành nhìn một lúc lâu mới trả lời. Hả? Lâm Dị Nhiên nhìn Phương Mẫn đang gọt trái cây... Cười ngồi trên ghế sofa nhắn lại gì ấy đồng ý đến ở với em rồi Khâu hành lúc đó đang nói chuyện với người khác Tranh thủ nhìn điện thoại Thấy tin nhắn liền ngạc nhiên Trả lời, giỏi vậy sao Lâm dị nhiên trong lòng rất vui Cười trả lời, tất nhiên rồi, em là ai chứ Một lúc sau khâu hành mới nhắn lại Lâm dị nhiên nhìn thoáng qua Khâu hành nhắn, vợ anh Lâm dị nhiên lập tức ngồi thẳng lưng Đặt điện thoại xuống, không nhắn lại nữa Đúng là không biết xấu hổ Lâm dị nhiên nghĩ Trước Tết, bạn bè ở xa đều trở về Những người thân thiết phải tụ học một chút Trước buổi tụ học chính thức Lâm Dị Nhiên liên hệ với Châu Khả Khả Nói muốn ăn tối với cô Bảo cô dẫn bạn trai đến chu Khả Khả rất vui trong điện thoại Còn nói, không vấn đề gì Chị sẽ không mang quà gặp mặt đâu Đều là người quen mà Lâm Dị Nhiên nhìn khâu hành Cười nói, được thôi Tuy nhiên đến ngày ăn tối Châu Khả Khả đột nhiên có việc Bữa ăn này không thể thực hiện được chu Khả Khả trong điện thoại nói với cô Ngày mai phải ăn tối với Khâu Hành, chắc phải uống rượu để xem ngày kia chị như thế nào. Nếu không thì mình gặp ngày kia nhé. Lâm Dị Nhân chỉ đành nói cũng được, nhưng có thể lúc đó chị sẽ không muốn gặp nữa. Sẽ không đâu, sẽ không uống nhiều đến vậy. Chu Khả Khả nói. Đợi chị nhé. Chu Khả Khả nói đến bây giờ vẫn nghĩ Lâm Dị Nhân đang quen với đàn anh. Lần trước Khâu Hành hỏi cô vị trí trường trên núi, cô ấy cũng không có nghĩ gì đến chuyện này. Lần gặp này không thể thực hiện sớm, vì vậy Chu Khả Khả không còn sự phòng bị. Khi buổi gặp mặt bạn học cấp 3 diễn ra, cô nhìn thấy Khâu Hành nắm tay Lâm Dĩ Nhiên đi vào, nói đây là bạn gái của anh. Chu Khả Khả không thể khép miệng lại. Khi nhìn thấy Lâm Dĩ Nhiên, vẫy tay chào, mỉm cười xin lỗi gọi cô ấy, "Chị Khả Khả." "Không phải, hai người là sao đây?" Chu Khả Khả tròn mắt khó tin, "Đùa sao?" Khâu Hành nắm tay Lâm Dĩ Nhiên đi vào, để cô ngồi bên cạnh Châu Khả Khả, còn anh ngồi phía bên kia của cô. Dị nhiên, em nghĩ gì vậy? Châu Khả Khả hoàn toàn không thể chấp nhận được. Trong trường học dù là đàn anh nổi tiếng của Lâm Dị Nhiên hay Phương Đình Chiêu cùng chuyên ngành với Lâm Dị Nhiên đối với chu Khả Khả đều dễ chấp nhận hơn Khâu Hành. Cô hỏi Lâm Dị Nhiên Khâu Hành có phải lừa cậu không? Cậu đừng để anh ấy lừa đấy nhé. Lâm Dị Nhiên cười lắc đầu nói với cô Em luôn thích anh ấy. Em thích cậu ấy ở điểm nào? Châu Khả Khả không thể chịu nổi hỏi. Lâm Dị Nhiên trả lời Nhiều lắm Chị nghĩ em bị lừa rồi, Châu Khả Khả nói. Lâm dị nhiên nghiêm túc nhìn cô thành thật nói. Em thích anh ấy, 6 năm rồi. chu Khả Khả không thể tin nổi nhìn Khâu Hành, hỏi anh. Cậu có gì đặc biệt hả, Khâu Hành? Khâu Hành nhún vai, bộ dạng không muốn nói nhiều, ra vẻ tự mãn. chu Khả Khả, dù miệng nói Lâm dị nhiên bị lừa, nhưng sau khi uống rượu một lúc, cô ấy lại đề cập đến chuyện của hai người, rõ ràng là có chút động lòng. Cô không nói gì thêm nữa, chỉ là đôi mắt ướt át, Nhìn Lâm dị nhiên, rồi nhìn Khâu Hành Cô ấy cảm thấy như vậy rất tốt Họ đều là những người rất tốt, xuất sắc Họ sẽ sống một cách trân trọng và yêu thương cuộc sống Mùa Tết năm nay, ba người họ bình yên đón Tết ở nhà Đây không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau đón Tết Nhưng năm nay dường như có ý nghĩa khác biệt Từ năm nay trở đi, họ thực sự là một gia đình Cuộc sống bắt đầu trở nên ổn định Dù đi xa đến đâu, phía sau họ vẫn có một ngôi nhà nhỏ Sau Tết, Phương Mẫn đúng như đã hứa Rời thành phố, nơi bà đã sống rất lâu. Có lẽ trong lòng bà vẫn còn vương vấn. Bà vẫn nhớ ba người của gia đình trước kia. Nhưng khi tình trạng của bà ngày càng ổn định, bà dần dần sẵn lòng buông bỏ Dưỡng Chính. Có lẽ không hẳn là buông bỏ, chỉ là để anh ấy trong tim, sẵn lòng dành nhiều thời gian hơn. Để ở bên cậu con trai đã trưởng thành của bà và cô con gái dịu dàng tên Tiểu Thuyền. Dưỡng Chính đã là quá khứ, nhưng họ phải nhìn về phía trước. Tuy nhiên, nỗi nhớ không bao giờ ngừng. Thời gian và không gian không thể ngăn cách một cặp đôi yêu nhau. Theo thời gian trôi qua, tình yêu sẽ không biến mất, chỉ trở nên xa xôi và cũ kỹ. Đôi khi trong những lúc tỉnh táo, bà vẫn cảm kích những gì không dựng chính đã mang đến cho bà. Một mái ấm và một cuộc sống ổn định. Cũng bởi vì tình yêu của anh ấy quá vững chắc nên bà mới không đủ mạnh mẽ. Khi mất đi mới tan vỡ và sụp đổ. Nhưng nếu có thể quay lại, bà vẫn không do dự mà chọn yêu anh ấy suốt hai mươi mấy năm ấy. Dù nói là sống cùng nhau Nhưng Khâu Hành vẫn ở trong khu trung cư Của Lâm Dị Nhiên Mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ Ở đơn nguyên bên cạnh Lâm Dị Nhiên không đồng ý anh mua Nhưng không ngăn cản được Khâu Hành nói cô cần có không gian riêng của mình Dù mối quan hệ có tốt và gần gũi đến đâu Cũng sẽ có lúc muốn ở một mình Lâm Dị Nhiên nghĩ rằng Khâu Hành nghĩ quá nhiều rồi Khâu Hành không mất nhiều thời gian để mua xong Hoàn tất thủ tục Đưa chìa khóa cho Lâm Dị Nhiên Bảo cô cùng trang trí căn nhà luôn Em muốn ở nhà mẹ anh thì ở, muốn về nhà mình thì về. Khâu Hành nói với cô, khi nào muốn ở một mình cũng được, căn nhà đó là của em, không cần chia sẻ với ai cả. Lâm dị nhiên dù nghĩ rằng thực ra cô không cần, nhưng trong lòng cô lại tràn đầy hạnh phúc. Khâu Hành luôn muốn cho cô tự do nhiều nhất có thể. Em vốn muốn coi đó là ngôi nhà nhỏ của chúng ta, cùng nhau sống. Lâm dị nhiên nhìn Khâu Hành nói, đó là ngôi nhà mà dì thẩm để lại cho em. Khâu Hành nói, dị Nhân lại nói. Nhưng em muốn dùng tiền của anh cho em Khâu hành nhớn mày phản bác Không phải là chuyện đương nhiên sao Lâm dị nhiên bật cười Gì chứ Khâu hành hôn phớt lên môi cô nói Kiếm tiền đều là để vợ tiêu Số tiền khâu hành chuyển cho Lâm dị nhiên Cô đều trả lại cho anh Vì khâu hành làm kinh doanh Tiền luôn phải chuyển đi chuyển lại Hơn nữa Lâm dị nhiên cũng không định lấy tiền của anh Nhưng khâu hành vẫn thỉnh thoảng chuyển một khoản cho Lâm dị nhiên Sau đó cô không chuyển lại nữa Khâu hành chuyển thì cô nhận Đến khi anh cần dùng thì lại hỏi cô. Anh không ngại phiền phức, Lâm Dị Nhiên cũng không ngại. Cứ chuyển đi chuyển lại thế này, lại thấy rất hạnh phúc. Mùa hè năm đó, Lâm Dị Nhân tốt nghiệp thạc sĩ, tiếp tục học tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư. Điều này khâu hành hoàn toàn không có ý kiến. Lâm Dị Nhiên có thể học suốt đời, anh đều ủng hộ. Căn nhà của Lâm Dị Nhiên, dưới sự kiên trì của khâu hành, chỉ có một phòng làm, phòng ngủ, hai phòng còn lại làm phòng làm việc và phòng học. Cô chỉ ở đó một nửa thời gian. Nửa thời gian còn lại ở nhà dì phương. Khâu hành vẫn thường xuyên đi công tác. Nhiều công việc anh không thể rời tay. Nhưng khi ở ngoài mỗi ngày đều gọi điện cho Lâm Dĩ Nhiên. Sáng tối báo cáo, giữa chừng còn nhắn tin. Khâu hành nhắn, anh sắp ra ngoài rồi. Được. Một lát ra ngoài làm việc, chưa anh gọi cho em. Được. Em không có gì muốn nói sao? Lâm Dĩ Nhiên có thể tưởng tượng ra về mặt nghiêm nghị của khâu hành. vội nhắn lại, nhớ anh. Hai ngày nữa anh về. Tối đó Khâu Hành về chỗ ở sớm, gửi video côn cho Lâm Dĩ Nhiên. Lâm Dĩ Nhiên đang ở nhà giáo sư, không tiện nghe máy nên tắt máy. Khâu Hành nhắn, cần một lời giải thích. Lâm Dĩ Nhiên cười lén nhắn lại, em đang ở nhà giáo sư. Được. Moa moa, cô nhắn lại nụ hôn. Đến khi Lâm Dĩ Nhiên về nhà uống sữa ấm của dì Phương, tắm rửa xong, cô gọi video cho Khâu Hành. Khâu Hành cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt. Lâm Dị Nhiên ngoan ngoãn gọi một tiếng chồng ơi, Khâu Hành giả bộ ừ một tiếng. "Hôm nay em ăn tối ở nhà giáo sư, sau đó có khách đến, chúng em ở lại trò chuyện." Lâm Dị Nhiên nói, "Chúng em." Khâu Hành bắt lấy trọng điểm, "Còn có đàn anh cùng lớp của em ư?" "Đúng vậy." Lâm Dị Nhiên thành thật cười bổ sung, "Còn có một chị khóa trên." "Đàn anh đó đưa em về nhà?" Khâu Hành hỏi tiếp. Lâm Dị Nhiên biết anh thực ra không để tâm lắm, chỉ cố tình chọc cô, nên cô luôn tươi cười, "Đúng vậy." Trong xe có bốn người Em là người về nhà đầu tiên Khâu hành hỏi Em thi bằng lái xe khi nào Tháng này có thể không Được Lâm dị nhân thái độ rất nghiêm túc Sau này em không để người khác đưa về nữa Khâu hành giả vờ hài lòng nói Được Khi khâu hành không có ở nhà Buổi tối trước khi ngủ Hai người họ đều phải trò chuyện một lúc Đôi khi nói chuyện đến khi Lâm dị nhiên buồn ngủ Mà không tắt máy Khâu hành sẽ ở đầu dây bên kia Chờ cho đến khi cô ngủ thiếp đi Buồn ngủ rồi Chồng ơi, Lâm Dĩ nhiên nhắm mắt nói, Khâu Hành nói, ngủ đi. Nghe tiếng thở đều đều của Khâu Hành, Lâm Dĩ nhiên an tâm mà ngủ. Đợi đến khi cô ngủ được một lúc, Khâu Hành mới tắt video, gõ vài dòng trên điện thoại, sau đó khóa màn hình và đặt điện thoại sang một bên. Nửa đêm, Lâm Dĩ nhiên tỉnh dậy, khi nhìn thấy tin nhắn Khâu Hành gửi khi tắt máy video, cô mỉm cười, mặc chiếc áo thun của Khâu Hành, lật người tiếp tục ngủ. Ngủ đi, anh yêu em. Ngày sinh nhật của Lâm Dĩ Nhân năm đó, dì Phương làm cho cô một bàn đầy món ăn. Khâu Hành về đến nhà ngay trước bữa tối. Đáng lẽ anh phải về từ hôm qua, nhưng do thời tiết xấu, máy bay không bay được nên anh phải ngồi tàu cao tốc cả ngày về. Lâm Dĩ Nhiên chưa bao giờ trách anh vì những chuyện như vậy. Ngược lại, cô liên tục khuyên anh đừng về, ngồi tàu cao tốc mất quá nhiều thời gian. Bảo anh đợi khi máy bay có thể bay rồi về, ngày mai bù cũng không sao. Khâu Hành không nghe lời cô, vẫn về kịp trước bữa tối. Sau bữa tối, Khâu Hành và Lâm Dị Nhiên về căn hộ của cô. Khâu Hành đặt bánh kem trên bàn trà, bên cạnh là hai hộp màu đen giống nhau. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh nến. Lâm Dị Nhiên ngồi trên ghế sofa, nhắm mắt ước nguyện. Khâu Hành ngồi xổm đối diện nhìn cô. Ánh nến phản chiếu lên khuôn mặt Lâm Dị Nhiên, cô chắp tay thành tâm cầu nguyện. Sau khi thổi nến, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo nhưng ấm áp. Khâu Hành ngồi xổm đối diện cầm chỉ về phía hai chiếc hộp chọn một cái chỉ chọn một cái thôi sao lâm dị nhân chớp mắt em tưởng cả hai cho em chứ chỉ một cái thôi khâu hành nói lâm dị nhân suy nghĩ hồi lâu cầm thử cả hai hộp cuối cùng quyết định chọn cái nhẹ hơn chọn xong rồi khâu hành hỏi cô Ừ. lâm dị nhân gật đầu khâu hành liền thu cái còn lại ánh mắt lâm dị nhân dõi theo tay anh cho đến khi anh bỏ hộp vào túi cô mới nhìn xuống cái hộp trong tay mình cô hồi hộp mở ra Bên trong là một chiếc chìa khóa xe. Lâm Dĩ Nhiên lập tức đóng nắp hộp lại, lại đưa cho Khâu Hành. Em muốn đổi. Khâu Hành cười, chọn rồi thì không đổi được nữa. Em muốn cái kia. Lâm Dĩ Nhiên chỉ vào túi anh. Làm ơn đó. Không, Khâu Hành nói, đổi. Lâm Dĩ Nhiên ép cái hộp của mình vào trong tay Khâu Hành. Khâu Hành cười, giơ tay lên, không chịu chơi cùng cô. Cả hai đều biết cái hộp còn lại của Khâu Hành chứa gì. Lâm Dĩ Nhiên đã suy nghĩ kỹ mới chọn cái hộp nhẹ hơn, không ngờ lại chọn sai. Chiếc nhẫn nhẹ nên Lâm dị nhiên chọn cái nhẹ Ai mà ngờ khâu hành lại đặt cả hộp vào Trong túi khâu hành là một chiếc hộp chứa nhẫn kim cương Nếu Lâm dị nhiên chọn đúng chiếc hộp này Ngay khi cô mở ra khâu hành sẽ nói những lời chuẩn bị sẵn để cầu hôn cô Lâm dị nhiên không thể đổi lại Muốn đổi nhưng khâu hành không chịu Cô dỗ rảnh năn nỉ Khâu hành cũng không động lòng Đưa đây Thấy mềm mỏng không được Lâm dị nhân nhấc cầm ra lệnh cho khâu hành Em muốn cả hai đưa đây Khâu hành bị cô chọc cười Cảm thấy thú vị Anh đưa tay ra Nâng mặt cô lên Nhẹ nhàng nhéo nhéo nói Được thôi Khâu hành lấy hộp từ trong túi ra Đưa cho cô Lâm dĩ nhiên nhận lấy Cầm chắc trong tay Cô biết ngay khi mở hộp Sẽ có chuyện gì xảy ra Nhưng cô không vội mở Cô chỉ chăm chú nhìn khâu hành Khâu hành dịu dàng nhìn lại cô Lúc nãy em đã ước một điều Lâm dĩ nhiên nói với anh Cô không vội mở hộp Mà nhìn người đàn ông đã ở bên cô nhiều năm Nhìn vào ánh mắt anh Trong những năm tháng tăm tối của cuộc đời em Có người đã tái tạo một thế giới cho em Em luôn cảm kích Cảm kích anh ấy Và cảm kích cả số phận đã đưa anh ấy đến Sau khi phá hủy cuộc sống của em Cô nhìn khâu hành, mỉm cười Nhẹ nhàng nhưng kiên định nói Đây là năm thứ bảy Em yêu anh Em yêu anh ấy Em muốn kết hôn với anh ấy Cảm ơn các bạn đã nghe chọn bộ chuyện này Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh